Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 514 đỉnh cấp ma bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên vừa lòng gật đầu, trong mắt hiện vẻ hoa nhã nguyệt nhi. Ngươi làm tốt lắm. Thiếu gia không cần khách khí, chẳng qua ta chỉ như nhấc tay nhấc chân mà thôi, nguyệt nhi lại mỉm cười chẳng qua tiểu ty hành xử theo. Cách riêng, mong thiếu gia bỏ qua cho ta. Tự có chủ chương Chân mày Lâm Hiên cau lại, nha đầu kia lại dát làm. Loạn lên sao? Dường như hiểu Lâm Hiên đang nghĩ gì, Nguyệt Nhi vội lắc đầu không. Phải thế, sau khi tiến vào Linh dược sơn, ta chỉ thi triển một vài huyền thuật cùng chứng nhãn pháp, làm ra cảnh cảnh ngoại địch tấn. Tông đả thương mấy người đệ tử, sau đó đem hai vị tỷ tỷ bắt đi. Thì ra là thế. Lâm Hiên nhẹ thở ra, nha đầu kia cũng thật là lớn gan, Linh Dược Sơn. Không những có tử lão quái, tu sĩ ngưng đan kỳ còn có hơn trăm tùy. Dáng thần thông của nàng quỷ dị nhưng nếu gặp nạn thì cũng khó thoát. Thực ra Lâm Hiên cũng biết nếu hai đệ tử ký danh của mình vô cớ biến mất sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Tốt nhất là hai nha đầu bị địch nhân bắt đi, sau này khỏi phải truy xét. Lâm Hiên trong lòng có chút cảm động, chẳng qua ngoài miệng nghiêm khắc trách cứ vài câu nếu không nha đầu kia càng ngày càng lớn mật. Nguyệt Nhi thè lưỡi rồi chui vào ôm tay áo Lâm Hiên. Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm thì khoanh tay có chút hồi hộp xem lấn lo. Lãng thiếu gia Khẩn Trương đem tỉ muội hai nàng đến đây tất có dụng. Ý, Lâm Hiên đem một phần nói kế hoạch cho hai nàng, Doanh Nhi cùng Lưu Tầm nghe nói phải thu mua phế đan thì có chút ngạc nhiên nhưng đều nhục, Thuẫn không dám hỏi nhiều. Điều này làm cho Lâm Hiên hết sức hài lòng. Ngoài việc hai nàng ở đây, quản lý giao dịch thì Lâm Hiên cũng để lại không ít đan dược linh, thạc chuẩn bị cần thiết về sau cho các nàng, hai nàng tự nhiên là trong lòng vui mừng. Mấy giờ sau, Lâm Hiên đi ra khỏi Bạch Thiện Đường, hắn rời Thủy Vân Cốc nhằm hướng phía tây bay đi. Mục đích của hắn là vụ ẩn phong cách nơi này khoảng 200 dặm. Cửu Long Sơn kéo ngàn dặm vốn có vô số sơn giả. Vụ ẩn phong chính là một trong số đó. Nơi này linh mạch cũng không phải là tốt, chẳng qua phong cảnh tuyệt. Mỹ hiện tại có không ít tu tiên giả đi vào trong đó. Đương nhiên không phải là du sơn ngoạn thủy mà vì nơi đây sắp cử hành. một đại hội trao đổi tu luyện tâm đắc. Lúc này đã tới gần ngày hội minh, lượng tu tiên giả tăng dần lên, nghe nói hiện tại chỉ là ngưng đan kỳ đã có gần trăm chục cơ kỳ tu sĩ thì vô số kể. Đương nhiên ở chỗ này sẽ có khả năng xuất hiện kỳ chân bảo. Vật, hôm qua Lâm Hiên ở Thối Vân cốc nấu nhiên nghe chút tin tức liền đến. Nơi này cũng không lâu lắm trông thấy một tòa đại sơn ở phía xa. Vũ ẩm phong cao hơn 500 trượng thoi thoải, cảnh sắc quả thật cực. Kỳ mỹ lệ quanh năm bị sương mù bao phủ nên được gọi là vũ ẩm phong. Đột nhiên Lâm Hiên dừng độn quang chậm rãi ngừng lại. Tiếng nổ mạnh không ngớt vang lên, quang hoa rực rỡ lóa mắt hiển nhiên có tu sĩ đang đấu pháp kịch liệt. Chân mày Lâm Hiên cau lại, lặng yên đem thần thức phát ra, phía trung quanh cũng có một số tu sĩ tò mò đang đứng xem. Ồ, Vừa quan sát trận chiến hắn đã cảm thấy kinh ngạc, tu vi của các tu sĩ đang đấu pháp đều khá cao, một người trong đó là ngưng đan hậu kỳ ba, người còn lại là ngưng đan trung kỳ, nhưng làm cho người ta cảm thấy khó hiểu chính là lão giả hậu kỳ cùng hai gã trung kỳ là đồng bọn đang tế ra pháp bảo vây công một gã thiếu, niên, thiếu niên kia chỉ là ngưng đan trung kỳ thôi, theo lẽ thường cho dù Hắn chưa ngã xuống thì tình thế phải hết sức chật vật mới đúng, nhưng ngược lại lúc này Thiếu Niên đang dũng mãnh phi thường, rõ ràng đang chiếm thượng phong. Lâm Hiên có chút động dung, ngưng thần quan sát rõ. Chỉ thấy Thiếu Niên kia mày cao mắt sáng, môi hồng răng trắng ăn vận. Theo hiểu thế xa nhưng da tay rất quỷ dị, cả người ma khí lạnh lạnh. Thỉnh thoảng truyền đến dục khốc thay lương làm cho người ta sởn tóc gáy, điền tiểu kiếm cực ma thiếu vũ trụ, đạo duy nhất của ma tôn. Vậy năm, không gặp tu vi người này tăng tiến cực nhanh khiến Lâm Hiên ngạc, nhiên, theo lý cho dù tư chất của hắn xuất chúng thế nào thêm có mà. Tôn Bồi Tài thì cũng không có khả năng ngang bằng Lâm Hiên, xem ra người này đã gặp kỳ ngộ khác. Rất nhanh, ánh mắt Lâm Hiên đào qua pháp bảo của điện tiểu kiếm. Đó là một thanh kiếm màu xanh dài chừng 3 thước hình dáng cổ xưa. trong lúc huy động phát ra từng trận rục khóc, càng thêm rục rỉ là mỗi lần pháp bảo đối phương chạm phải thì linh tính đại mất đi, bộ dáng tổn thất không nhỏ. U Minh toái tâm kiếm, thiếu gia chính là U Minh toái tâm kiếm. Âm thanh nguyệt nhi vang vọng trong đầu hắn, sở học của nha đầu này chính là huyền ma chân kinh, đối với năm loại pháp bảo hàng đầu của ma. Công tự nhiên là nhận ra Vạn hồn phiên của cực ác ma tôn sử dụng chính là một trong những vật. Ấy, Lâm Hiên tuy sằng dùng thú hồn phiên lấy tinh hồn yêu thú cùng âm. Hồn thay thế hồn phách nhân tộc nhưng uy lực nhưng không giảm đi chút nào. Khi trước Lâm Hiên định lựa chọn U Minh Toái Tâm kiếm làm bổn mạng. Pháp bảo đáng tiếc cần có U Minh Hàn Thiết là bảo vật thế gian khó tìm, khi ở Thanh Diệp Sơn có nghe nói ở Mỏ Thượng Cổ Tiên Quảng có Loại tài liệu này Lâm Hiên mới cùng phụ thân của Diệp Như mạo hiểm đi vào. Cuối cùng mặc dù không có nhưng Lâm Hiên ở trong đó thu hoạch cũng không nhỏ. Thời gian kế tiếp Lâm Hiên thu thập được một số tài liệu chân quý, nhưng về U Minh Hàn Thiết thì không có tin tức. Cơ duyên xảo hợp hắn, lại phát hiện Nam Minh Ly Hỏa chân quý hơn. Vì thế Lâm Hiên tự nhiên là chuyển qua luyện cầu Thiên Minh Nguyệt Hoàn, câu